các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Điều này khơi dậy giả thuyết là trong lúc rằng Ko Tatsuya đã nắm được chiếc khẩu trang của hung thủ hoặc ả Tòng Phạm rồi nắm chặt trong tay bằng chứng. Tuy nhiên, giả thuyết này rất dễ bị bác bỏ vì các bác sĩ cho rằng sức khỏe lúc đó của Tatsuya chưa thể để kháng cự những hành động như vậy được. Của một người bình thường huống chi là một tên tội phạm giết người có đầy mưu mô xảo quyệt. Do đó chỉ có thể thấy rằng cô ca sĩ đã lấy được chút ý thức và nắm chặt chiếc khẩu trang với một dục ý nào đó. Khi cảnh sát dò hỏi thêm quản lý và những người thân lẫn cận của Tasuya thì từ khi hồi tỉnh, cô rất sợ những bác sĩ, đặc biệt là những người đeo khẩu trang và rất ghét tiếp cận những bệnh nhân khác trong những buổi đi chụp chiếu. Cô không cho ai động vào dọc kéo vào người mình. Đó là một nỗi ám ảnh rất bình thường của một người vừa thoát khỏi cửa tử. Tuy nhiên nỗi sợ của Tatsuya cũng như hành động trước khi mất của cô đã nói lên điều gì. Chắc chắn nó có một ý nghĩa nào đó đang ẩn giấu ở đây. dạo gần đây, những cơn mộng mị và ám ảnh của Minh trở nên nặng nề hơn trước, cả khi hạp bất. Cậu lăng thang ngoài đường vào ban ngày và nhận thật nhiều ca làm để không phải ở một mình. Cậu sợ cái cảnh phải ngồi một mình trong căn phòng tối đối diện với mọi nỗi buồn, nỗi sợ hãi. Đêm đêm, cậu lại chẳng có thể nào ngủ được. Trông Minh ngày càng hốc hác. Nay cả những đồng nghiệp cùng chỗ làm thêm với gặp Minh cũng nhận ra điều đó. Mọi người đều khuyên Minh nên dành thời gian nghỉ ngơi và chú ý tới bản thân nhiều hơn. Tối ngày hôm đó, khi làm ca về muộn, Minh choáng váng đang lau sàn nhà bếp thì chợt suýt gục xuống. Đồng nghiệp và quản lý đều vội dục cậu về nghỉ, không còn cách nào khác, Minh đành phải rời quán ăn lúc 11 giờ kém. Nếu nhanh, cậu có thể kịp bắt chuyến tàu cuối cùng. Mình cố sức đi thật nhanh ra ga tàu. Những ký ức về ga tàu vào những đêm muộn vẫn chưa phai mờ trong tâm trí của mình. Do đó mà những ngày phải làm về muộn, Minh toàn nghỉ lại chỗ làm hoặc ngủ nhờ nhà một người bạn gần đó. Nhưng nhờ nhiều quá cũng ngại, mà mai chắc Minh không còn sức đi làm được nữa, nên cậu quyết định bắt tàu về phòng trọ của mình. Con đường phía trước lại vắng ngắt như tờ chỉ có tiếng xe ô tô vụt qua cái xoạt và những tiếng tinh tinh đều đều của đèn tín hiệu. Phía trước Minh có bóng dáng của một cô gái mặc váy xòe đỏ. Cô đang bước đi chậm chậm với tiếng giày cao gót nện cộp cộp nhẹ nhẹ xuống đường. Cô ấy đi chậm quá, mà Minh thì đang vội. Minh bèn cố gắng đi vượt lên phía trên trước. Minh đi lướt qua rồi bỗng dưng bị một vật nào đó túm lại khiến cho mình đứng khựng lại. Mình ngoái đầu ra sau thì thấy cô gái ấy đang túm chặt lấy tà áo của mình. Khi cô gái ngẩng đầu lên thì mình chợt nhận ra đó là Hà, Hà trong một bộ dạng rất lạ. Dường như chiếc váy của Hà không phải là màu đỏ như những gì mình nhìn thấy lúc nãy, mà nó đỏ do nhuộm đầy máu nhợt nhạt. Mình hoảng sợ hất tay Hà ra. Rồi tính bỏ chạy nhưng không thể vùng ra được khỏi bàn tay của Hà đang nắm rất chặt. Lỗi, lỗi, lỗi của tớ. Minh hét lên trong vô vọng. Bỗng nhiên từ từ, trên đôi giày cao gót, chân Hà bỗng dần dần dài ra. Rồi Hà cao lên, cao lên, dần như một người khổng lồ. Bàn tay của Hà nắm lấy áo của Minh cũng dài dần ra rồi cong vẹo đi một cách rất kỳ dị. Cảnh tượng ấy... Mình chỉ nhìn thấy trong các bộ phim kinh dị, cậu cũng không thể ngờ được rằng mình lại đang phải tận mắt chứng kiến những điều kỳ dị đến như vậy. Mình không thể thở nổi vì đã quá sợ hãi. Cậu lăn đùng ra đất rồi ngất xịp đi. Trong lúc đó, một bóng đen lẻn vào trong văn phòng làm việc tại trụ sở cảnh sát Tokyo. Văn phòng tối đen như mực và im lìm. Những chiếc bàn làm việc chất đầy